Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bướm vấy máu Người đang chết lại thì bất chợt bị lại thấy hoang mang hơn Vì tiếng kêu thét đó như vừa bị lạc dòng Điều đó khi nhớ cô không biết đâu là thật, đâu là giả Rồi trong lúc này Cô lại đang nghe thấy tiếng kêu than van đau đớn Giống như là của Trương Tiểu Bình Tiểu Bình, Tiểu Bình cậu ở đâu mà Tiếng gọi đang trồn lẫn sự sót sai của Kiểu Vi làm cho đêm trăng êm mà bóng dưng chuyển màu ảm đạm. Miệng vẫn cất tiếng gọi đôi trần thương tại của Kiểu Vi đang quay cuồng bốn phía để tìm bóng bạc. Nhưng bóng tiểu bình đâu chẳng thấy mà chỉ thấy Vi dững người lại. vì hiện lên trong mắt cô đang có mấy bóng người đi lại phản quất ở nơi cuối con đường. Họ là ai? Phải chăng họ chính là những vị chủ nhân của nơi này? Vừa lầm nhầm, kiểu Vi vừa khắp khởi chút hy vọng đang nhăn nhóm trong lòng. Cắn chặt môi để xiết lại cơn đau toàn thân đang ấm ấm trỗi dậy. vì tấp tảnh lấy chân về hướng đó. Có lẽ là cô đang hy vọng rằng mình sẽ nhận được một sự giúp đỡ. Nhưng kiểu Vi càng lên bước đi, thì cô càng cảm thấy lạ lùng vì cô đã đi được cả một đoạn đường dài mà vẫn chẳng thấy khoảng cách giữa hai bên thu hẹp lại chút nào. Đang dối lòng, thì bỗng bốn phía xung quanh kiểu vi bất chợt vàng lên những tiếng khóc lòng. Những tiếng khóc này không phải của một người, mà là của rất nhiều người. Không thể hiểu nổi cái nơi quỷ quái này như thế nào, bị mạnh dạn tiến lại gõ cửa mà căn nhà. Tiếng gõ cửa vang lên mấy hồi, nhưng cửa vẫn im lềm chẳng thấy có ai ra mở. Một ngôi nhà hoang sao? Vừa dẫn dòng suy nghĩ, thì bất chợn những tiếng khóc ai quăng đầu lại rội về, Ở bởi vì, khiến như đầu cô đau nhức Cô lên bước sang một ngôi nhà khác, kiểu bị lại tiếp tục gõ cửa với thông điệp cần sự giúp đỡ. Nhưng kết quả dường như không khả quan là mấy. Cánh cửa vẫn im lềm, không chút động đậy. Cũng chẳng có tiền ai cất lên ngoài những tiếng khóc lóc đau đớn, gầm rú đến ghê giận. Không chịu bỏ cuộc, kiểu bị lại tiếp tục sang một ngôi nhà khác. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Bị trưng hứng cho nỗi tuyệt vọng. Rồi như bất châm chuyện gì đã xảy ra Cô liệu mình đẩy mạnh một cánh cửa Rồi bước vào bên trong của căn nhà Trước mặt vì là một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu Đang toa lên mùi lạnh lẽo Cảnh bật hoang tàn Mái nhà thì lỗ chỗ thùng Đẻ mặc cho anh Trăng tha hồ Xuyên thấu khắp mọi nơi Đưa anh bạn quan sát Bỗng bị chợt run lên Khi cô nhìn thấy bức tranh với đầy đủ Màu sắc sạc sỡ Một bức tranh to lớn phát họa cả một bảy người đang đứng bây quanh một phía đá hình bán nguyệt. Rồi một cảnh tượng ái hùng trong bức tranh ấy đang lọt vào mắt của Vy. Rồi như tia sáng yếu ớt của anh Trăng dọi qua nóc nhà thủng mát Vy thấy trên bốn người đá chỉ thiền đứng xung quanh phiên đá hình bán nguyệt. Có bốn người con gái đang bị treo cổ. Trên người họ là những bộ y phục có màu đỏ thắm. Hiểu Vy lập tức lùi lại như một bản năng. Khi cô vừa nhìn thấy cảnh tưởng nguy dọn trong bức tranh đó, cô gặp ruột rời khỏi căn nhà khi mà những tiếng kêu than gai góc từ phía bức tranh đã bắt đầu dội ra với âm điệu thê đường oan nghiệt. Mặt kiểu vì đang giải hẳn đi như một người đã bị mắc một chứng bệnh nan y không thể nào cứu chữa. Đang vội quay bước ra thật nhanh thì đôi chân cô luống cuống vấp vào bậc cửa khiến cô ngã nhào ra đất. Cũng vừa đúng lúc đó, thì đột nhiên có vài chiếc bóng bất chợt lướt qua trước mặt Vy, càng làm cô phát hòa. Cô bật dậy buông nhịt mọi thứ xung quanh, thì cô lại càng không tránh khỏi ngạc nhiên. Vì lần này, cô thấy chiếc quân đường thanh thang trước mặt, đang có rất nhiều người qua lại, hệt những cảnh sinh hoạt thường ngày có một ngôi lạ. mày quá! Miệng lợm nhầm, rồi Vy mừng giờ toàn chạy lại để xin nhờ giúp đỡ. Nhưng khi vừa đến gần Thì bị đã không khỏi bàng hoàng Vì một chuyện không tưởng Đang hiện ra trước mắt cô Rồi anh Trang nhàn nhạt, nhạt chiếu vào những con người đang đi lại đó Vì thấy tất cả bọn họ Đều không có bóng Một ngôi làng ma ư Tiểu Vy đã bắp run lên Toàn thân chết lặng Cô không dám tin vào những sự thể Đang hiện hiện ngay trước mắt mình Đôi mắt như đã mở đục hẳn Dù cô cố gắng gượng đến mấy tì cũng chỉ thấy được một cảnh tượng loá nhòa mà bộ áo của mình không thể nào định hình được. Toàn nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net